Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nàng đang hối hận vì cái hành vi của cô ta đối với mình. Hơn thế nữa, lại hứa gần như vậy là để cho nàng tự do lăng nhăng với chồng cô ta thì mới kỳ lạ. Vừa rồi sau một cuộc ẩu đả vì ghen, chính nàng cũng không hiểu tại sao Lý lại biết những chuyện kín đáo của mình với bảy thi sĩ. Rồi cả bảy thi sĩ và Lý gọi điện thoại cho ai đó, nói chuyện làm cho nàng càng nhanh mạng hơn cứ thấy lúc này hơn 3 giờ hết nên đã im lặng để xem tình trạng này ra sao. Nếu không nắm vững được tình hình thì không nên mở miệng nói bậy bạ cái gì nữa. Cả bảy thi sĩ và Lý thấy chín im lặng lại tưởng cậu hai trạng sau khi xuất hiện thực sự chỉ bảo cho hai vợ chồng giúp người bạn nào đó. Vậy mà cả hai người đó bán tín bán nghi, cố tình gọi điện thoại để đi kiểm chứng lại, mới tin đó là sự thật. Bây giờ chuyện hai năm rõ 10, có lẽ cậu hai trạng Cũng đã bực mình, nên bảy thí sĩ đã phụ vợ nói thêm. Dạ, thưa cậu hài chạm, vợ con nó dại rột, và chính con cũng không phải, vì có chút nghi ngờ. Nhưng xin cậu cứ tha thứ cho. Cậu nghĩ xem, từ trước tới giờ, chúng con chỉ có làm bộ mượn danh của cậu kiếm ăn, chứ có biết đâu là cậu ở đây thực sự chứ. Thôi thì, hai vợ chồng con xin xá tội một lần. Bây giờ cậu có sai bảo gì, chúng con cũng không có dám nghi ngờ nữa ạ. Nghe bảy thị sĩ và vợ nói năng như vậy, chính đã hiểu lơ mơ là chính con của nàng đã về xác minh thực sự. Và nhờ họ làm cái gì vậy? Nàng tức giận, mình chẳng thể biết cái gì cả, nhưng với kinh nghiệm hầu khách hàng mấy năm nay, chính nhân cô hội hai người còn tưởng cậu hai trạng đăng nhập xác của mình nên đã làm bộ đóng kịch, nói theo cái giọng của bé hai ngày. Thôi được rồi. Cậu tha cho cô bảy, chú bảy đấy. Lần sau không có được nghi ngờ như thế nữa. Nghe rõ chưa? Hai vợ chồng bảy thi sĩ nghe Chín nói. Lại tưởng cậu hai chạm nên đã mừng rỡ lật đặt thưa. Ờ dạ. Vâng ạ. Chúng con xin đội ơn cậu hai chạm ạ. Chúng con không có dám nữa đâu ạ. Bây giờ Chín thấy hai vợ chồng bảy thi sĩ bị gạt chẳng có khác gì là khách hàng của bà từ trước tới nay. Họ đã tin tưởng vào cậu hai chạm thực sự rồi. Muốn nắm vững tình hình. Chín làm bộ hỏi. Vậy công chuyện ta nhờ Cố Bảy, chú Bảy đi tới đâu rồi chứ? Bảy thị sĩ lập đật nói ngay. Dạ con đã nói chuyện với thằng Trính rồi, nhất định là nó đang ở nhà với vợ chú An. Để khi nó mở cửa văn phòng, con sẽ tới đó làm bộ mua bảo hiểm dò xét tình hình xem sao. Lý cũng nói thêm, "Còn con nói chuyện được với vợ chú An rồi ạ. Xem chừng bà ta sững sốt khi nghe cái tin thằng Trính có dính líu tới cái chết của chú An lắm." còn cũng hẹn với bà ta sẽ thoa lạc lại, có lẽ là bà ấy không ngờ người giúp đỡ mình và người yêu của mình lại là người có dũng dáng tới cái chết của chồng mình được. Chín làm bộ gật gù nói, "Tốt, tốt, như vậy thì tốt rồi. Cô bảy hãy ghi cái số điện thoại và địa chỉ của chúng nó ra đi, coi chừng quên đấy." Bảy thi sĩ lật đật lấy cái giấy bút ra ghi rõ số điện thoại cũng như là địa chỉ của văn phòng chính. 9 lại nói: "Có điều này từ trước tới nay ta không nói với cô 7 và chú 7." Lý thì cúm núm nói: "Dạ xin cậu hai chẳng cứ dạy ạ." 9 gật gù. "Ừm, um, khi ta nhập vô xác của mẹ ta thì bà không còn biết gì nữa. Vậy mỗi lần ta xuất ra thì cô 7 và chú 7 phải kể cho bà nghe hết mọi chuyện hay không?" 7 thị thị nói ngay: "Dạ" có xin nghe lời của cậu hai trạm dạy ạ. Chính thấy nhân cơ hội này, nói vợ bảy thi sĩ khỏi nhà, để mình có dịp gần gũi bảy thi sĩ và hỏi han sự việc vừa rồi ra làm sao nên nói: "Hôm nay cô bảy nhiều thôi. Bây giờ cô bảy đi mua một chậu bông màu vàng nhé và mấy con gà để cho ta chơi. Sáng mai ta về sớm nhé." Nói xong, chính lập bộ vặn vẹo như mọi lần, rên năm vật ra như là cậu hai trạng vừa xuất khỏi người của nàng vậy. Vậy chồng bảy thi sĩ quỳ mọp xuống dưới sàn nhà, lạy thinh không thể đưa tiễn cậu hai trạng về cõi trần. Một lúc sau, chín làm bộ ngơ ngác nói: "Cô bảy ơi, thôi bỏ qua đi, tự nhiên chị em mình lại hồ đồ gây lộn với nhau làm gì nữa chứ? Nếu chị không có gì phải thì cô bảy giận, cứ nói đi, chị sẽ xin lỗi cô bảy ngay." Lý không biết chín làm bộ, lại tưởng nàng muốn làm lành với cả mình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net